Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ bà hoa gấm Bà tình nhìn gã tội nghiệp nói Nhưng mà thôi thì đằng nào thì cũng lỡ rồi Giữ trong nhà không nên Mà để cho cái châm nó đeo Thì lại quả nguy hiểm hơn Vì thế nào cũng lộ Tôi bản thế này Mai tôi chịu khó đi chuyến nữa Bán được giá nào thì bán đại Có còn hơn không Bận này là tôi bán hộ chú nhé Không có lấy tiền công đấy Trần nôn nóng hỏi Nhưng chị áng chừng được bao nhiêu Cả hai thứ tất cả được bao nhiêu Giỏi lắm thì 5.000 Nhưng mà như thế là cũng được lắm rồi Thời buổi gạo châu cuối quế mà ai cho chú 5.000 Trần lặng người ngồi yên Bà tỉnh thêm Hay là thưa thưa thì Chú chú cầm về cả hai thứ đi Hỏi thăm chỗ khác xem sao Được giá cao hơn thì mình cứ tống đi ừ, Chứ tôi thì tôi Tôi hết nói hết lời rồi Người ta chỉ giả có thế thôi Trần thở dài buông xuôi Đành vậy chứ biết làm sao 5.000 thì nói thật với chị là trả bỏ Chị cố nài thêm cho em được đồng nào hay đồng đấy Chị em mình còn làm ăn với nhau nhiều mà Em không có để chị thiệt thòi đâu Bà Tình đứng dậy cười nhẹ Cái ấy thì chú trả phải dặn Tôi buồn bán với chú từ bên Hồng Kông Thì chú còn lạ gì tính tôi Nói cái gì là có cái ấy Thôi tôi về nhé Sáng mai tôi còn đi New York sớm Tối mai tôi gặp lại chú nhé Trần Toan quay đi Thì bà lại ngóc tay gọi Trần lại gần và nói nhỏ Này Có cái hiệu sửa ô tô tên là Sunny Body Shop Ở cái đường số 8 ấy, Thằng chỗ người phi tên là Marcos Marcos gì đấy Mà bất cứ cái ô tô hiệu gì mang đến đây Nó bằng lòng mua lại ngay Xe càng mới càng tốt Tôi nói vậy chú hiểu rồi chứ gì Trần biết là bà tỉnh suối mình điên ăn cắp xe hơi Gã gật đầu Vâng em hiểu Chúng nó sẽ tháo tung ra để bán đồ phụ tùng chứ gì Bà Tình lại thêm Thì chú cứ đem Lại xe lại đấy Nhớ nói là tôi giới thiệu nha Nó mới nhận Tại nó cũng sợ cảnh sát gài người Chứ cứ bảo với thằng chủ Chú là người nhà của Tina Trận cảm động cảm ơn Rồi ra về Ở nhà Trâm đang xem phim Hồng Kông Bộ phim dài ỉ thiên đổ long đao Mà cô vô cùng say mê Vì có lần đông khen Trâm Giống tài tử Lê Mỹ Nhàn đóng vai Triệu Minh Nghe tiếng xe chạy vào sân Nhìn thấy Trần về Trâm vội tắt video Bước nhanh ra mở cửa và hồi hộp Hỏi ngay Xong cả rồi anh hả Họ giả được bao nhiêu anh Trần cầm sâu chìa khóa đi thẳng vào phòng khách Ngồi phịch sô pha và ủi hoài đáp Năm nghìn thất vọng kêu lên Trời ơi cả hai thứ mà chỉ có 5.000 thôi à Ít thế Trần tựa đầu rất thành ghế dáng điệu mệt mỏi không nói gì Trần đến ngồi xuống bên cạnh và chép miệng bảo 5.000 thì bèo quá anh nhỉ Giá mà mình có tiền Mình mua lại chả cần bán cho ai Em thích cái nhẫn đó quá Trần tội nghiệp bảo Từ từ còn nhiều dịp Cái này to thật nhưng không phải là hàng tốt Trần đoán là Trần làm bộ chê Để an ủi cô vì Trần không có tiền Cô cảm động ngả đầu vào vai Trần Và nhắm mắt lại Đúng hẹn Tối hôm sau khoảng 9 giờ Bà tình mang tiền đến giao cho Trần Ở nhà hàng tàu King Dynasty Theo giá bà đã ước tính trước là 5.000 Bà rúi thêm cho Trần 500 đô Ngầm hiểu với nhau rằng Món tiền 500 này là bonus Dành riêng cho Trần Không cần chia cho mấy đứa kia Bà bảo đang nghe đây là tiền công của tôi Nhưng tôi biếu chú Rồi bà đứng dậy Làm bộ mệt mỏi nói Trời ơi, cái freeway hôm nay nó kẹt xe quá Từ New York về đây mất cả nửa ngày Ngồi mãi trong xe vừa nhức đầu vừa buồn ngủ Trần nhìn bà tỏ lòng biết ơn nói Vâng, thôi thế thì chị về nghỉ đi Có hàng gì mới thì em lại nhờ chị Bà tình đi nhanh ra bãi đậu xe Quả thực bà cần về ngủ Vì sáng mai bà mới đi New York Cả ngày hôm nay bà nằm nhà chứ có ra ngoài đâu mà kẹt xe là vì cái nhẫn hột xoàn và chiếc vòng cẩm thạch của Trần vẫn nằm ở nhà bà, chứ có bán cho ai đâu. Chuyến làm ăn này thế nào bà cũng kiếm được hơn 10.000 tiền lời. Bà biết rõ Trần từ trại tỉ nạn Hồng Kông chỉ được cái nóng nảy hung bạo nhưng giao dịch buôn bán thì cực ngu, huống chi bà cũng nắm được cái tẩy chắc ăn là Trần không dám đem nhẫn và vòng ra khảo giá ở bất cứ tiệm vàng nào hoặc bất cứ cá nhân nào có kinh nghiệm buôn bán kim cương bởi ai cũng biết đó là đồ ăn cắp suy nghĩ như thế bà yên tâm ăn chặn ép giá tới mức tối đa mà Trần không làm gì được Bà vừa đi khỏi thì cả ba đứa lũy báo vào nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện